các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 1262 Thái Cư. Tống Kiếm Đình khẽ cau mày, phản ứng của mọi người khiến hắn ta sửng sốt một hồi. Hay là mọi người không muốn đi? Tống Kiếm Đình nảy sinh nghi ngờ. Với danh tiếng của Thái Cư thì không nên như thế này. Lệ vô tình nói thẳng, tại trong giáo của bản tọa còn có việc bận, xin cáo lui. Hắn vốn là người của Ma đạo, cũng chẳng cần nể mặt Thái Cư. Dứt lời, hắn định dẫn người rời đi thẳng. Thấy lệ vô tình lên tiếng, có người dẫn đầu, những người còn lại cũng không đô dự nữa, lần lượt lên tiếng, không một ai muốn cùng Tống Kiếm Đình đến Thái Cư. Tống Kiếm Đình khẽ giật mình, vẻ mặt đầy bàng hoàng, sau đó vội nói: "Hey mọi, lần này tại hạ đến đây là do sư phụ tính toán ra, Ma đầu sẽ xuất hiện, ngũ vực sẽ phải đối mặt với đại nạn, nên mới cố ý mời mọi người đến." Mọi người chẳng vui vẻ gì, lại vừa mới sống sót sau tai họa, căn bản không để ý đến tống kiếm đình. Nói hay vậy thôi, trước kia sao không thấy các người Thái Cư ra tay? Một tia kinh ngạc thoáng qua trong mắt Lâm Mang. Hắn cũng có nghe đến Thái Cư, chỉ là phái này hành sự luôn khiêm tốn, đã lâu không xuất hiện giang hồ, ngay cả sơn môn đặt ở đâu cũng không ai biết. Nhưng trong lòng Lâm Mang chỉ tò mò thôi, cho dù Thái Cư có nền tảng sầu đến mấy thì cường giả mạnh nhất cũng chỉ ở cảnh giới thiên địa. Nếu xi si vu đúng là xuất hiện thì cũng chẳng thay đổi được gì. Lâm Man sải một bước, trong nháy mắt đã đến trước mặt Lệ Vô Tình và Đồng. Lệ Vô Tình chắp tay nói, "Ệ Lâm thành chủ, không biết ngài đây là." Lệ Vô Tình tỏ ra rất khiêm nhường. Lâm Man nhìn hắn ta, nhàn nhạt nói, "Vì ở đây không liên quan đến ngươi, cút." Ngay khi lời nói vừa dứt, Sếp Phong Dương và Vô Sinh lão mẫu đang đứng sưa lập tức mặt mày biến sắc, thần sắc u ám, trong mắt thoáng hiện sự lo lắng. Lệ vô tình thở dài, chấp tay nói, Ả Lâm thành chủ, Xích Phong Dương chỉ làn thời lỡ lời bốc đồng, xin hãy tha cho hắn một mạng. Liên minh ma đạo của họ hiện tại, nếu trơ mắt nhìn Xích Phong Dương bị giấc sức mạnh của ma đạo sẽ bị tổn thất. Lâm mang cười nhạt, gây bọn người ma đạo làm việc, từ bao giờ bắt trước bọn đạo vậy? Nếu có người xúc phạm ngươi, liệu ngươi có tha thứ cho họ một cách độ lượng không? Lệ vô tình nhất thời ngẹn lời. Là người ma đạo, Đương nhiên không có tính tình tốt như vậy. Xích Phong Dương tại sao lại bị gọi là huyết ma, chính là vì hắn hành xử tàn bạo, tàn sát vô số, tạo nên tội ác tày trời. Nói thật, những người đạt được cảnh giới võ tiên thì không biết đã bước qua bao nhiêu núi thay huyết hải. Lâm Mang bình tĩnh nói, lúc trước bản hầu không để ý đến là vì có chuyện quan trọng hơn, giữa lại hạng tiểu nhân như thế này thì cuối cùng cũng là tại hạ. Hắn vốn hành xử như thế, muốn nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc. Huống chi lại để lại một kẻ địch ở cảnh giới tiên. Sích Phong Dương mặt mày biến sắc, quay người bỏ chạy, trong nháy mắt đốt cháy khí huyết nguyên thần, thi triển pháp thuật đào thoát bằng máu. Lâm Mang cười lạnh. Trong nháy mắt, thiên địa hiện hình, cảnh vật xung quanh đại biến, như một điện, ma khí xông lên tận trời. Phốc. Thân ảnh Sích Phong Dương dừng lại giữa không trung, phun ra một ngụm tươi, mặt mày kinh hãi. Dù hắn có dùng hết mọi thủ đoạn thì cũng không thể nào bước ra được một bước. Lâm Mang vốn đã tự thành thiên địa, giờ đây xích phong dương đang ở trong giới của Lâm Mang, làm gì có thể thoát ra được, trừ khi hắn có sức mạnh vỡ một vùng thiên địa. Mặt xích phong dương đột nhiên biến sắc, giận dữ hết lên, kệ Lâm Mang, ta chỉ lời thôi mà ngươi lại nhẫn tâm ra tay giết người. Chư vị đồng đạo ở trong giang hồ, hắn làm vậy thì chẳng khác gì trung thuật, chỉ mạnh hát tê yếu. Với tham vọng của hắn thì làm sao cam tâm chỉ chiếm cứ Tây vực. Thật nực cười. Chúng ta vốn là chủ nhân xứ này, giờ đây lại bị một kẻ ngoại lai ức hiếp đến nơi. Xích Phong Dương mặt mày bi phẫn, đao thép điên cuồng, lời nói đầy vẻ không cam lòng. Nhìn Xích Phong Dương đang diễn trò, trong mắt Lâm Mang lộ ra vẻ lạnh lùng. Thượng tay chém ra một nhát. Thoạt nhìn là một nhát chém bình thường, nhưng khi chém ra lại như có uy thế của thiên địa. Thời khắc này, thời gian như ngừng trôi, Xích Phong Dương trừng to mắt, giận trừng mắt. Ngay sau đó, toàn bộ cơ thể hắn ta hủy diệt, hóa thành tro bụi tan biến, ngay cả một giọt máu cũng không còn sót lại. Đồng tử mắt Tống Kiếm Đình đột nhiên co lại. Sư tôn chỉ bảo hắn đến đây để mời mọi người đến Thái Cư. Khi hắn đến, trận chiến đã kết thúc, không ngờ kẻ này lại có sức mạnh của cảnh giới thiên địa. Hắn đã đạt được cảnh giới thiên địa bằng cách nào?